Whitmore. Ấy là vào khoảng từ năm thứ 13 đến năm thứ 19 của thế kỷ 19. Vào một buổi sớm tháng 6, nắng tỏa rực rỡ, có một cái xe ngựa lớn, loại xe gia đình, do một cặp ngựa béo mập kéo, yên cương sáng nhoáng, chạy với tốc độ 4-1 giờ. Đến trước cái cổng sách lớn của trường học bà Pinkerton lập nên tại Trích Whitmon chuyên giáo dục các cô tiểu thư con nhà dòng dõi thì đổ lại trên xe có một anh xà ít béo quay ngồi điều khiển anh ta đeo tóc giả đội một chiếc mũ vằn bảy tam giác xe dừng lại trước tấm biển đồng sáng choang trên có khắc tên bà phiên cơ tôn thì một người hầu da đen ngồi cành bắt xà ít béo tròn, duỗi thẳng cặp chân vòng kiềng của hắn ra với tay giật cái dây chuông trên cổng và từ những ô cửa sổ bé tí trên mặt căn nhà gạch cổ kính đồ sộ ít nhất có tới 10 cái đầu con gái thò ra ngấp nghé nhìn. Mà nếu tinh ý, ta còn nhận thấy cả cái mũi đỏ hòn bé tí của cô Jemima Pinkerton, một thiếu nữ tốt bụng, đang lấp ló sau mấy chậu hoa phong vĩ thảo, đặt trên thành cửa sổ phòng khách của bà Pinkerton. Cô Jemima nói, Xe của nhà bà Sết Lê đấy chị ơi! Sambo, thằng hầu da đen vừa kéo chuông xong, bác xã ít mặc một cái áo chén đỏ mới quá. Bà Pinkerton hỏi lại, Zemima, gì đã sửa soạn đầy đủ hành lý cần thiết cho cô Sết Lê lên đường chưa? Bà Pinkerton trông rất đường bể, bà là một Semiramith Smith bạn của nhà học giả Johnson, là người cộng tác với chính bà Sapon cơ đấy. Cô Zemima đáp, thưa chị, Sáng hôm nay, bọn hậu gái dậy từ bốn giờ, họ sửa soạn hành lý cho cô ấy xong rồi, chúng em lại hái cho cô ấy cả mấy cành hoa. Jemima, phải gọi là một bó hoa, như thế nghe mới lịch sự. Vâng, một bó hoa to gần bằng cái đống rơm ấy em cũng đã sắp sẵn hai chai nước hoa đinh hương cho bà Setle, cả giấy tờ dặn cách pha nước ấy nữa, em để tất cả trong chiếc hộp của Amelia. Jemima, gì đã sao lại một bạn tờ kê hậu phí của cô Setle rồi chứ? Thế thì tốt lắm. 93 đồng bảng, bốn xi lên tất cả. Gì đè ngoài phong bì gửi cho Tôn ông. John Sedley, rồi đóng dấu bức thư tôi viết cho Sedley phu nhân đây. Đối với cô Gemima, thì một bức thư từ tay chị cô viết là một vật vô cùng đáng kính, như thể đó là thư của một vị quốc vương vậy. Chỉ khi nào các cô học trò của bà rời khỏi học hiệu, hoặc khi họ sắp sửa đi lấy chồng, người ta mới thấy bà Pinkerton đích thân viết thư gửi cho cha mẹ học trò của mình. Không kể một lần đặc biệt, nhân việc cô Bớt Sơ bất hạnh bị chết về bệnh sốt phát ban. Và theo ý kiến của cô Gemima, nếu có điều gì có thể an ủi được bà Bớt Sơ vì cái chết của cô con gái, thì chính là bài văn mộ đạo và hồng hồn của bà Pinkerton gửi đến để báo tin buồn. Lần này, bức thư của bà Pinkerton viết lời lẽ như sau. Môn Ngày 15 tháng 6 năm 1800 Thưa phu nhân, sau 6 năm cô Amelia Sedley lưu trú tại Môn Tôi rất hân hạnh và sung sướng thưa với phu nhân rằng Bây giờ cô đã là một tiểu thư Không phải là thiếu xứng đáng với một địa vị thích hợp trong xã hội thượng lưu lịch sử Những đức tính đặc trưng cho một thiếu nữ lịch sử Anh quốc cũng như những tài năng xứng đáng với dòng dõi và địa vị xã hội của một người như vậy, sẽ không thiếu nơi cô Amelia Sedley đáng yêu. Cô có đức tính cần cù và ngoan ngoãn, khiến cho các giáo viên dạy cô rất mến. Tính tình dịu dàng đáng yêu của cô đã hấp dẫn tất cả các bạn đồng học, người nhiều tuổi hơn cũng như người còn kém tuổi. Phu nhân sẽ thấy về khoa âm nhạc, khoa khiêu vũ, môn chính tả, hoặc trong mọi công việc theo thùa, kim chỉ, cô đã đạt được những điều các bạn đồng học thiết tha mong ước nhất. Riêng về môn địa lý thì cô còn nhiều thiếu sót, và trong khoảng thời gian 3 năm tới, mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, cô còn cần tập đeo bảng sâu lưng một cách thần trọng và chuyên cần. Điều này rất cần, vì có vậy mới luyện được dáng điệu đường bệ tôn quý mà các cô tiểu thư lịch sử bây giờ rất cần phải có. Chú thích, các thiếu nữ trong xã hội thượng lưu đương thời thường phải đeo một tấm bảng gỗ sau lưng để luyện một dáng điệu có vẻ kiêu kỳ quý phái khi đi đứng. Đó là một cái mốt của các gia đình tư sản cũng bắt chước tầng lớp quý tộc. Tiếp tục bức thư còn về phương diện biết tôn trọng những nguyên tắc tôn giáo và linh lý thì phu nhân sẽ thấy cô xét lê rất xứng đáng với một học đường đã từng được cái vinh dự tiếp đón nhà từ điển học đại danh và đã được sapun phu nhân đỡ đầu rời khỏi môn cô amelia đã đem theo cả tâm hồn của các bạn đồng học cũng như niềm thương mến của cô giáo dạy cô người có cái vinh dự được ký tên dưới đây Kính chào phu nhân, người đầy tớ mang ơn và hèn hạ của bà. Ký Barbara Pinkerton Tái bút Cô Sắc Bơ cùng đi với cô Sách Lê, xin đặc biệt yêu cầu phu nhân, chỉ nên lưu cô Sắc Bơ ở lại khu phố Russel không quá 10 ngày. Cô ta sắp đến giúp việc tại một gia đình quyền quý, gia đình này muốn rằng cô ta đến nhận việc sớm chừng nào hay chừng nấy thảo sông bức thư bà biên cơ thôn bắt đầu viết tên mình và tên cô xét lê vào trang đêm của một cuốn từ điển johnson một quyển sách lý thú mà bất cứ khi nào có học trò rời khỏi môn bà cũng tặng cho một cuốn trên bìa sách lại có đứng kèm một bản sao tờ giấy đề mấy lời của cố học giả Samuel Johnson đáng kính, gửi của tiểu thư mới rời khỏi, bên cơ tôn học hiệu ở Môn. Thực ra, các bà giáo bề vệ này, vẫn luôn mồm nhắc đến tên nhà làm từ điển, chính cũng nhờ có một buổi ông ta đến thăm bà, mà bà hóa ra danh giá và làm anh phát đạt. Nghe thấy bà chỉ ra lệnh cho mình lấy cuốn từ điển trên mặt tủ xuống, Cô Gemima bèn cầm xuống hai cuốn. Bà Pinkerton vừa đề xong lời tặng vào cuốn thứ nhất, thì cô Gemima đưa bà cuốn thứ hai, dáng điệu hơi ngần ngại và có vẻ sợ sệt. Bà Pinkerton lặn lùng hỏi lại, nghe rất đáng sợ. Này, gì Zemima? cuốn này để cho ai đấy? Để cho cô Sapper đấy ạ, hôm nay cô ấy cũng ra trường. Cô Zemima run bắn người lên trả lời, cả bộ mặt và cái cổ đã héo úa của cô bỗng đỏ rực lên. Cô quay lưng lại, không dám nhìn bà chị. Bà Binh Cơ Tôn giành mạnh từng tiếng. Này, Zemima, gì có điên không đấy? Cất ngay quyển từ điển vào tủ. Từ nay trở đi, đừng có bao giờ được tự tiện như thế, nghe không? Dạ, thưa chị, Cuốn sách chỉ đáng giá, có vài hào chỉ, mà nếu cô Becky đáng thương ấy không được một cuốn thì cô ấy sẽ khổ tâm lắm. Bà Binh tôn đáp, mời cô xếp lê lên đây ngay cho tôi. Tội nghiệp cho cô Gemima, chẳng dám hé răng nói thêm một tiếng nào nữa. Cô vội rảo bước đi ra, trong lòng hết sức hồi hộp vì sợ hãi. Ông thân sinh ra cô Lê là một thương gia ở London, cũng là một tay giàu có, còn cô Sapper chỉ là một cô học trò tập sự nghề dạy học. Bà Pinkerton nghĩ rằng bà đã đối đãi với cô quá phải rồi, chẳng cần phải ban cho cái vinh dự được tặng cuốn từ điển khi cô từ biệt nhà trường. Kể ra thư giới thiệu của các bà giáo thì cũng chẳng đáng tin cho lắm, chỉ có giá trị như những tấm bia trong nghĩa địa, không hơn, không kém. Xong thỉnh thoảng, cũng có những người từ giã cõi đời này, mà lại thực sự xứng đáng với những lời xưng tùng bắt thợ đá khắc vào bia, dựng trên nắm xương tàn của họ. Nghĩa là một con chiên hoan đạo, một người bố, người mẹ, người con, người vợ hoặc người chồng xứng đáng. Và khi họ chết đi, quả thực có khiến cho thân nhân phải thương tiếc không sao ngôi được. Cho nên, trong các trường học dạy con trai cũng như con gái, đôi khi cũng có một học sinh hết sức xứng đáng với những lời khen thưởng của người giáo viên vô tư. Thì cô Amelia Sedley chính là một tiểu thư thuộc loại học trò đặc biệt này. Không những cô xứng đáng với lời ca tụng của bà Pinkerton, cô còn có nhiều đức tính đáng yêu khác mà cái bà già Minerva long trọng kia không thể nhìn thấy. Bởi lẽ giữa bà và cô học trò có một sự cách biệt về địa vị và tuổi tác. Nghĩa là cô Sết Lê không phải chỉ có thể hát hay như một con sơn ca, Hoặc như cô B.Linton khiêu vũ giỏi chẳng thua gì, Helicter hoặc Parisot, thiếu thùa khéo léo và phát âm thì đúng giọng như trong từ điển. Cô còn rất tốt bụng, luôn luôn tươi tỉnh, dịu dàng, thùy mị và rộng lượng. Con người ấy ai đến gần cũng phải mến. Từ chính bà Minerva trở xuống cho tới cô gái nghèo giữ việc bếp nút trong trường, cũng như cô con gái bà bán bánh quả chột mắt vẫn được phép mang hàng đến bán cho các cô tiểu thư ngủ học ở môn mỗi tuần lễ một lần. Trong số 24 nữ sinh lưu trú tại trường, cô Sách Lê có tới 12 người bạn tâm tình trí thiết ngay cả cái bà Bridger vốn hay ghen ghét kia cũng không hề bao giờ nói xấu cô điều gì. Cả cô San Tai, con người cao kỳ và có thế lực, cháu gái bá tước Dexter cũng đã công nhận rằng cô có bộ mặt thật đáng yêu. Còn như cái cô Squatcher, người Laiza đen sinh ở San Kitts tóc xoăn tiết như lông cừu và rất dầu có ấy thì đã khóc xứt mướt hôm Amelia từ biệt nhà trường, đến nỗi người ta phải đi mời bác sĩ Flosser đến chữa. Ông này cho ngửi nước đáy quỷ nhiều quá, suýt nữa của ta tắc thở. Sự quyến luyến của bà Pinkerton thì biểu lộ ra một cách điềm đạm và nghiêm trang. Ta cứ đoán ra cũng rõ, do cương vị cao quý và những đức tính nổi bật của bà. Riêng cô Zemima đã nhiều lần tấm tức khóc mỗi lúc nghĩ đến việc Amelia ra đi Giá không vì sợ bà chị thì chắc cô ta đã khóc lóc đến là thảm thiết như cô gái triệu phú ở Sankit Cô này trả tiền học gấp đôi người khác Nói cho đúng thì chỉ có bọn học sinh lưu trú mới có điều kiện xa xỉ trong sự sầu não như vậy Cô Zemima chân thực kia còn bệnh quán xuyến bao nhiêu việc nào là giấy má, nào là quét tước, khâu vá, rồi lại còn làm bát tê, dọn bát đĩa, và trông coi người làm nữa. Nhưng nói đến cô ta làm gì, có lẽ từ lúc này trở đi, chúng ta cũng chẳng còn bao giờ được nghe nhắc đến cô ta nữa đâu. Và khi đôi cánh cổng sắt có chấn song hoa của nhà trường đã khép lại, thì cô và cả bà chị ghê gớm của cô cũng thôi, không còn xuất hiện lại, trong cái thế giới nhỏ mọn của cuốn truyện này nữa. Xong bởi lẽ chúng ta còn gặp lại Amelia nhiều lần, nên ngay từ giờ phút quen thuộc đầu tiên này, nói ngay rằng cô thật là một cô em đáng yêu cũng chẳng có hại gì. Trong cuộc đời cũng như trong tiểu thuyết, đặc biệt là trong tiểu thuyết, ta thường gặp những tên đốn mạc vào loại tồi tệ nhất, Có được một người bạn đồng hành lúc nào cũng ở bên mình, mà lại là một người trong trắng và tốt bụng như thế, quả là một nhân vật chính nên cũng không cần phải miêu tả hình dáng cô làm gì. thực ra thì tôi cũng e rằng mũi cô có phần hơi ngắn. Còn má thì, nếu cô là một nhân vật chính, như vậy thì cũng khí tròn quá và đỏ quá. Xong được cái mặt cô lúc nào cũng tươi, nước da hồng hào khỏe mạnh, miệng cô luôn luôn nở một nụ cười duyên dáng nhất. Cô lại có đôi mắt sáng long lanh đầy tinh thần yêu đời. Dĩ nhiên trừ trường hợp mắt cô đẫm lệ, mà cô cũng hay khóc lắm. Cái cô thiếu nữ dớ dẫn này thấy một con chim hoàng anh chết cũng khóc, mà thấy một con chuột đột nhiên bị mèo vô chết cũng chảy nước mắt được. Cô khóc cả khi đọc đoạn kết thúc một cuốn truyện, dẫu rằng đoạn kết rất ngớ ngẩn. Còn như nặng lời với cô, dạ thử có người nào nhẫn tâm mà làm như vậy, thì quả thật là tồi tệ, nói làm gì đến họ. Ngay cả bà Pinkerton, người đàn bà khắc khổ trông như một vị thần ấy, cũng chỉ rầy la cô một lần rồi thôi hẳn. Tuy bà chẳng hiểu thế nào là sự mũi lòng cũng như bà mồ tịt đối với khoa đại số học, bà cũng ra lệnh đặc biệt cho tất cả các thầy giáo, cô giáo trong trường phải đối đãi với cô xét lê một cách cực kỳ nhẹ nhàng, dường như sự phủ phàng trong cách cư xử là một điều sĩ nhục đối với cô. Cho nên đến ngày chia tay, Cô xét lê rất bối rối, giữa hai thói quen hay khóc và hay cười, cô không biết nên chọn đằng nào. Được về với gia đình cô cũng thích, nhưng phải từ biệt nhà trường cô cũng vô cùng sầu khổ. Đã từ ba hôm trước, em bé Laura Martin, một em bé mồ côi, cứ lẫn quẩn đi theo cô như một con chó nhỏ. Cô đã phải trao và phải nhận quà tặng ít nhất là 14 lần, lại đã phải trình trọng hứa 14 lần rằng, sẽ viết thư hàng tuần đều đều. Cô San Tai bảo thế này, Viết thư cho em thì cứ đề ngoài phong bì gửi cho ông nội em là bác tước Dexter tiên sinh nhé. thực ra gia đình cô này cũng xác xơ chứ có gì đâu. Còn cô Swatzer, cô thiếu nữ tính tình sôi nổi, tóc xoăn tít như lông cừu nhưng rất rộng lường và thân thiết ấy thì bảo bạn, đừng có ngại tiền tem, ngày nào cũng phải viết thư cho em đấy. Em bé mồ côi Laura Martin, em hãy còn đang tập viết tô thì cứ nắm lấy tay cô bạn lớn tuổi, tha thiết nhìn vào mặt cô mà nói. Chị Amelia ơi, bao giờ em viết thư cho chị, em sẽ gọi chị là má nhé. Nhất định anh chàng John khi đọc cuốn sách này ở câu lạc bộ của anh ta thế nào cũng tuyên bố rằng, những chuyện vừa kể trên chẳng qua là những chuyện cực kỳ ngớ ngẩn, tầm thường, vô vị và tình cảm một cách quá đáng. Phải, ngay phút này, tôi cũng đã cụ thể nhìn thấy John, mặt hắn gần đổ tía lên trước một tảng thịt cừu và nửa chai rượu vang, đang rút bút chì ra gạch dưới mấy chữ ngớ, ngẩn, vô vị, vân vân rồi lại còn thêm ý kiến riêng, đúng vô cùng. Phải lắm, hắn là một thiên tài kiêu kỳ, chỉ quen kính trọng những cái gì lớn lao và anh hùng trong cuộc đời, cũng như trong tiểu thuyết. Thôi thì tốt nhất là hắn biết vậy và đi chỗ khác. Vậy thì nào hoa, nào tặng vật, và hòm xỉn, rồi hộp mũ, tất cả đồ đạc của cô Sách Lê đều đã được bác Sambo xếp cẩn thận lên xe rồi. Cả một cái vali bé tí xíu bằng da bò cũ, mưa nắng đã dãi dầu, trên có ghim cẩn thận một mảnh bìa, ghi tên cô Sapper Bơ. Sambo tay sách chiếc vali cứ nhanh răng ra mà cười mãi. Bác Sa ít lúc buộc lại nó, cũng có một nụ cười mỉa mai đồng loã. Giờ khởi hành đã đến. Nỗi đau đớn của phút ly biệt cũng giảm được nhiều phần, nhờ có bài diễn văn đáng phục của bà Pinkerton thuyết cho cô học trò nghe. Không phải vì bài diễn văn chia tay đã khiến cô Amelia đâm ra trích lý, hoặc nó đã có tác dụng làm cho cô có thái độ bình thản, tức là kết quả của sự suy luận. Nhưng vì bài diễn văn buồn và kêu và tẻ nhạc một cách không thể thương được, và chính vì nỗi sợ hãi bà giáo vẫn còn lồ lù, lù trước mắt. Nên đối diện với bà, cô Sách Lê không dám liều lĩnh để cho nỗi đau buồn riêng của mình được phát lộ ra một tí nào. Cũng như mọi dịp long trọng khác, mỗi khi có phụ huynh học sinh đến thăm trường, người ta đã dọn trong phòng khách một cái bánh mạch nha và một chai rượu vang, mỗi người ăn một miếng bánh. Cô Sách Lê bắt đầu được tự do lên đường. – Bết em vào trong nhà chào bà Biết đã chứ. Cô Zemima bảo với một cô thiếu nữ đang đi xuống cầu thang gác như vậy. Cô này ôm trong tay chiếc hộp đựng đồ dùng của chính mình, chẳng ai buồn để ý đến cô ta. Cô Zemima rất ngạc nhiên thấy cô Sapper thản nhiên đáp lại rằng, có lẽ cũng phải thế thật. Sau khi cô Zemima đã gõ cửa và được phép vào, thì cô Sapper tiến lên, dáng điệu rất ung dung, nói bằng tiếng Pháp thật đúng giọng. Thưa bà, tôi đến để từ biệt bà. Bà Pinkerton không hiểu tiếng Pháp, bà chỉ điều khiển những người biết tiếng Pháp thôi. Nhưng bà cánh môi lại, ngẩng cao bộ mặt đáng khinh có cái mũi la mã lên. Trên đầu bà lại quấn một tấm khanh to tướng, non rất long trọng nữa, và đáp, Cô Sắc Bơ, xin chào cô. Bà Smith và Semiramis vừa nói vừa giơ một bàn tay lên vẫy để tỏ ý từ biệt và cũng là để cho cô Sapper có dịp nắm lấy một ngón tay của bà giơ ra cốt cho cô được bắt nhưng cô Sapper chỉ chấp hai tay lại mỉm cười cúi chào một cách lạ lùng rõ ràng cô không chịu nhận cái vinh dự nói trên bà Semiramis thấy vậy tức giận quá sức quẫy đầu hết man chiếc khăn một cái quả thật đây là một cuộc chiến tranh nho nhỏ giữa cô con gái và bà già, mà bà già đã bị thất trận. bà ôm lấy Amelia hôn mà nói: "con ơi, cầu thượng đế ban phúc lành cho con." đồng thời qua vai cô này, bà cau mặt lại nhìn cô Sappho. Thôi đi đi, Bisky. cô Zenima hãi quá, vừa nói vừa kéo cô gái đi ra ngoài và cánh cửa phòng khách mãi mãi đóng lại sâu lưng họ. Rồi thì tiếp theo là cuộc chia tay ồn ào ở dưới sân, lời nói khôn tạ xiết, tất cả gia nhân đều tập trung trong gia nhà lớn, tất cả những bạn bè thân thiết, tất cả các cô tiểu thư, và cả ông giáo dạy khoa khiêu vũ vừa mới đến xong. Thế rồi, nào là ôm ghì lấy nhau, nào là hôn hít, rồi thì khóc lóc, cứ túi bụi lên, lại còn những tiếng hức hức thảm thiết vặn ra từ trong căn phòng riêng của Schwarzer, cô học sinh lưu trú nữa. Thật không bút nào tạ xiết, mà có viết ra thì người có tâm hồn đa cảm cũng không đành lòng mà đọc cho được. Vậy là xong cuộc ôm hôn từ biệt, họ chia tay nhau, nghĩa là cô Sách Lê chia tay cùng các bạn cô. Riêng cô Sách đã nín lặng, chui vào trong xe từ mấy phút trước, chẳng một ai buồn khóc vì phải từ giã cô này. Bác Sambo trên vòng kiền sập cửa xe đánh thành một cái sau lưng cô chủ đang khóc sướt mướt, rồi nhảy phóc lên đứng sau xe. Dừng lại đã, Cô Gemima vừa kêu lên, vừa chạy bổ ra cổng, tay cầm một gói nhỏ. Cô bảo với Amelia, Em yêu quý ơi, đây là mấy cái bánh sandwich, em cầm lấy đi đường đói thì ăn Còn Becky, này Becky Sapper, đây là quyển sách tặng em Mà chị tôi, nghĩa là tôi, quyển từ điện Johnson ấy mà Em biết rồi chứ, em không thể từ biệt chúng tôi mà không được tặng quyển sách này Thôi tạm biệt nhé, xa ít, đánh xe đi, cầu chúa che chở cho các em đoàn người thiếu nữ tốt bụng ấy lùi vào trong vườn, lòng dạt dào vì quá xúc động. Nhưng kìa, bác xã Ích vừa đánh xe đi, thì cô sắc bơ ló bộ mặt nhợt nhạt ra khỏi cửa sổ xe, quăng trả cuốn sách vào trong vườn. Cô Jemima thấy thế suýt chết ngất vì sợ hãi. Cô nói, "Chao ôi, chưa bao giờ tôi gớm mới táo vào làm sao chứ. Cô bị xúc động mạnh quá, không nói hết được ý cả hai cô trên. Chiếc xe bonbon bon chạy đi, hai cánh cổng lớn đóng chặt lại. Tiếng chuông réo vang báo hiệu bài học khiêu vũ bắt đầu. Cả cuộc đời đang mở rộng trước mặt hai cô thiếu nữ. Và thế là, vĩnh biệt chích quýt môn. Chương 2 Sắc bơ và Amelia chuẩn bị mở cuộc tấn công Lúc đã thực hiện xong hành động dũng cảm vừa nói trong chương 1 và đã nhìn rõ cuốn từ điển văng qua bờ hè bao quanh khu vườn nhỏ rơi ngay dưới chân cô Zemima làm cho cô này đờ người ra thì vẽ mặt cô sắc bơ có hơi đổi khác. Lúc trước mặt cô tái nhợt đi vì căm tức, bây giờ cô thoáng nở một nụ cười, xong nụ cười ấy cũng chẳng tươi tỉnh hơn mấy. Cô ngồi phật xuống đệm xe cảm thấy tâm hồn thư thái. Rồi nói, cho đáng kiếp cuốn từ điển, lây chúa, thật may mà mình thoát khỏi chích quýt. Trước hành vi khiêu khích vừa qua, cô Gemima bị xúc động mạnh thế, thì cô Seth Lê hầu như cũng bị xúc động như vậy. Ta cứ nghĩ xem, cô vừa mới rời khỏi nhà trường được có một phút, mà mới trong một phút thì làm sao bao nhiêu kỷ niệm ghi lại qua suốt sáu năm trời đã mất ngay được. Không những thế, đối với một số người thì những nỗi lo âu sợ hãi của tuổi hoa niên cứ vĩnh viễn tồn tại. Thí dụ, tôi có quen một ông già đáng kính đã 68 tuổi. Một buổi sáng, cùng ngồi ăn với nhau, ông cụ dáng điệu rất bồi hồi xúc động nói với tôi rằng, Ông à, đêm qua tôi nằm mê thấy bị ông giáo Renner đánh cho một trận đòn. Thì ra, đêm hôm ấy trí tưởng tượng đã đem ông lão sống lùi lại quá khứ những 55 năm. Mãi đến bây giờ, đã 68 tuổi đầu, ông lão vẫn còn sợ ông giáo Renner và cái roi y như hồi còn bé mới 13 tuổi. Giả sử bây giờ, lúc ông lão đã 68 tuổi, mà ông giáo kia lại hiền lên bằng xương bằng thịt, tay cầm cây roi to tướng, mà quát ông lão với cái giọng ghê gớm thế này. Thằng kia, chìa mông ra đây nhỉ? Cho nên, cô Sách Lê thấy cái hành vi bất phục tòng kia mà kinh hãi quá, cô ngồi yên lặng một lúc, cuối cùng hỏi bạn, Rebecca, sao chị có thể làm thế được? Rebecca cười, đáp lại, thế nào? Chị cho rằng bà Pinkerton sẽ xuất hiện và ra lệnh cho em phải quay lại cái ngộp tối ấy chăng? Không phải thế nhưng, cô Sapper vẫn có vẻ giận dữ, nói tiếp. Em thù ghét cả cái nhà ấy, em ước gì không bao giờ còn phải nhìn thấy nó nữa. Em cầu cho nó bị chìm xuống tận đáy sông thêm. Thật đấy, mà nếu bà Pinkerton có chết đuối dưới sông, em cũng không thèm vớt đâu. Chào ôi, em mà được nhìn thấy bà ta nổi lên bền trong dòng sông kia kìa, đủ cả khăn áo lệ bộ và cái mũi lõ của bà ta chỏ lên rời như mũi tàu ấy thì thú vị biết mấy. Xuyệt, cô xích lê vội kêu. Cô Rebecca vừa cười vừa nói. Làm sao? Chị sợ thằng hầu da đen này mắt lẻo à? Cho nó về mắt bà Pinkerton rằng em ghét bà ấy như đào đất đổ đi. Em cầu cho nó mắt em còn ước sau có dịp cho bà ấy rõ sự thù ghét của em nữa cơ. Hai năm nay, đối với em, bà ấy chỉ có một thái độ khinh miệt sĩ nhục. Bà ấy cư xử với em còn tệ hơn đối với bất cứ một con ở nào coi việc bếp núc. Ngoài chị ra, thử hỏi có ai là người coi em như bạn, có ai nói với em một lời tử tế em bị phân công chăm sóc đám con gái nhỏ học lớp dưới và chuyên tập cho bọn lớn tuổi nói tiếng Pháp đến nỗi em thành phách ngấy tiếng mẹ đẻ. Mà này, nói tiếng Pháp với bà bên kia tôi thì thật là một trò khôi hài, có phải không? Tiếng Pháp, bà ấy không biết lấy một chữ bẻ làm đôi nhưng lại kêu ngào, không chịu thú nhận. Em tin chắc chính vì vậy mà bà ta tống cổ em đi. Thôi, cũng cảm ơn Thượng Đế vì em biết tiếng Pháp nước pháp vạn tuế, Hàng đế vạn tuế, Bô-na-bác vạn tuế. cô Sách lê lại kêu lên, kia rebecca, rebecca, nói năng mới liều lĩnh chứ. quả thật từ trước tới nay chưa bao giờ rebecca anh nói bầy bà đến như vậy. vì hồi ấy ở nước anh ai nói Bô-na-bác vạn tuế thì cũng chẳng khác gì nói luisphe vạn tuế. Lucifer có nghĩa là một tên khác của quỷ Satan. Sao chị có thể, sao chị lại dám có những ý nghĩ trả thù xấu xa như thế? Rebecca đáp, sự trả thù có thể là xấu xa thật đấy, nhưng cũng là điều tự nhiên thôi, em có phải là thiên thần đâu. Mà nói cho đúng sự thực thì quả thật cô ta không phải là thiên thần. Qua câu chuyện ngắn ngủi hai người trao đổi với nhau, Trong khi chiếc xe ngựa lười biếng lanh bánh dọc theo bờ sông, ta thấy rằng, có hai lần Rebecca cảm tạ Chúa Trời. Xong lần thứ nhất là vì Chúa Trời đã giúp cô thoát khỏi tay mấy kẻ cô ghét cay, ghét đắng. Và lần thứ nhì là vì Chúa Trời đã giúp cô làm cho kẻ thù của cô phải phần nào bối rối, lúng túng. Cả hai điều ấy đều không phải là những lý do đúng đắn để cảm tạ Chúa Trời, mà những con người tính tên dịu dàng hiền hòa cũng không suy nghĩ thế. Vậy thì, Rebecca chẳng hiền hòa dịu dàng một chút xíu nào hết. Cô gái chán đời trẻ măng này, bảo rằng, cả loài người hành hạ cô. Nhưng ta có thể tin chắc rằng, kẻ nào bị cả loài người đối xử không ra gì, nhất định hoàn toàn xứng đáng với cách đối đãi như vậy. Cuộc đời là một tấm gương soi, nó phản chiếu lại chính bộ mặt của bất cứ kẻ nào ngó vào. Câu mặt với nó, nó sẽ câu mặt giả với ta ngay, và cười với nó, nó lại sẽ thành ngay người bạn vui tính tốt bụng của ta. Các bạn thanh niên hãy xem đó mà lựa chọn. Có điều chắc chắn rằng, nếu cả thế giới bỏ quên cô sắp bơ thì cũng chưa hề bao giờ thấy cô ta làm tốt điều gì cho ai. Ta cũng không thể mong có được 24 cô thiếu nữ đều đáng yêu như nhân vật chính trong tập truyện này là cô Sết Lê. Sở dĩ chọn cô này làm nhân vật chính cũng vì cô tốt nết hơn cả. Nếu không, có cái quái gì trên đời nào ngăn cấm chúng ta chọn cô Schwarzer, cô Krum hoặc cô Hopkins làm nhân vật chính. Không thể hy vọng rằng, người đời ai cũng có được tính tình dịu dàng khá ái như Amelia Sedley, ai cũng tìm mọi dịp khuất phục cái tính tàn nhẫn hay có bản của Rebecca và cũng biết dùng muôn vàn lời lẽ phải chăng, và hành vi tốt đẹp mà vượt lên trên thái độ thù ghét loài người của cô này, dù là chỉ một lần. Bố Rebecca là một họa sĩ, dạy vẽ trong trường của bà Pinkerton. Ông ta là một người thông minh, một người bạn vui vẻ, một ông vô tâm, hay mang công mắc nợ, và rất mê các tiểu quán. Nốc rượu say ông ta hay đánh vợ đánh con rồi sớm hôm sau đầu rất như bố bổ ông ta lại chửi vung lên rằng thiên hạ không biết trồng thiên tài và xỉ vả cái bọn khốn nạn tức là cái bọn đồng nghiệp họa sĩ của ông một cách khá sáng suốt và nhiều khi rất là có lý ông ta sống một cách rất chật vật ở thị trấn soho nổi một dặm quanh thị trấn này ông ta mắc nợ tất cả mọi người vì vậy Ông ta bèn nghĩ rằng hoàn cảnh của mình thế này thì cưới phăng một người đàn bà Pháp trẻ tuổi làm vợ là tốt nhất. Người này vốn làm nghề vũ nữ. Không bao giờ cô Sắc Bơ đã đồng đến cái nghề nghiệp hèn hạ của mẹ mình. Trái lại, cô luôn luôn tuyên bố rằng cái bà hay nhảy đập chân kia thuộc một dòng họ quý tộc vùng Gatconi và lấy đó làm hãnh diện hết sức vì được là con cháu dòng dõi đó mà quái lạ thay, Rebecca càng lớn lên thì các tổ tiên của cô cũng càng được tôn thêm về địa vị xã hội và về tiếng Tâm. Mẹ cô Rebecca cũng có được thụ hưởng một nền giáo dục nào đó ở đâu không biết. Con gái bà nói tiếng Pháp rất đúng giọng, y như dân thành Paris vậy. Thời ấy, điều này hầu như là một tài năng hiếm hoi, Nhờ vậy, Rebecca được cái bà Pinkerton có tư tưởng bảo thủ kia mượn giúp việc. Mẹ vừa chết, bố Rebecca lại bị bệnh tiểu cuồng tấn công lần thứ ba. Yên trí mình không thể qua khỏi được, ông ta bèn viết một bức thư lời lẽ thật thiết tha cảm động, gửi cho bà Pinkerton nhờ bà che chở cho con gái rồi ông ta nằm xuống mộ sau khi đã bị hai viên mỏ toa cãi lộn nhau trên thi thể mình. Đặt chân vào chít quick, Rebecca vừa tròn 17 tuổi, cô được theo chế độ lưu học sinh, được hưởng học bổng. Nhiệm vụ của Rebecca là nói tiếng Pháp, như ta đã rõ, còn quy lợi của cô là khỏi phải trả tiền hàng năm lại được cấp thêm vài ghi nê, và được mấy ông giáo dạy trong trường, truyền thụ cho ít mảnh kiến thức. Giáng người Rebecca bé nhỏ, mảnh mai, da tai tai, tóc màu vàng sẫm, mắt hay nhìn xuống, lúc nào Rebecca ngước nhìn lên, hai mắt thật là to, trông kỳ dị và rất hấp dẫn, đến nỗi cậu công tử Crisper phải lòng cô chết mệt. Cậu này vừa mới tốt nghiệp Oxford đại học đường, giữ chức mục sư dưới quyền cha xứ Chickwich là ngài Floerdew, một lần đến giảng đạo ở nhà thờ Chickwich. Bị Rebecca ngồi dưới hàng ghế học trò, liếc tình cậu Christopher trên bục giảng một cái, lập tức cậu này ngây người ra như mất hồn. Anh chàng thanh niên si tình này thường ngồi hầu trà bà Pinkerton, vì được mẹ giới thiệu với bà. Cậu bè nhờ mụ trột mắt bán táo làm bà tơ hồng, gửi hộ tình thư nhất bức. Đại khái tỏ ý muốn tính cuộc trăm năm với Rebecca thì phải. Bà Christopher được triệu ngay từ Boston về, bà lập tức đưa cậu con cưng của mình đi chỗ khác. Tuy vậy, mỗi lúc nghĩ rằng cái chuồng chim bồ câu ở Chitquit này là ai mà lại ú ấp một con diều hâu ghê gớm đến thế, bà Pinkerton cứ thấy sốt cả ruột. Giá, không vì đã trót ràng buộc với Rebecca. Bà đã tống cổ cô đi nơi khác rồi, bà cũng không thể hoàn toàn tin lời cô, mặc dù cô một mực cãi rằng mình chưa hề trao đổi một lời nào với cậu Cripper trừ hai lần ngay trước mặt bà, nhân khi cùng ngồi uống trà với bà và cậu ấy. Đứng cạnh nhiều cô khác trong trường có vóc người cao lớn, trông Rebecca như một đứa trẻ, nhưng cô sớm có cái già dặn, cái từng trải đáng sợ của con nhà nghèo. Sau khi nói chuyện với Rebecca, khối bắt chủ nợ của bố cô đành quay về không lại có vô số nhà thương gia được cô ta nền nọt khéo léo, đâm ra vui tính lại đãi thêm một bữa ăn nữa. Thường Rebecca vẫn ngồi cạnh bố khi có khách, thấy con gái thông minh, ông bố lấy làm hãnh diện lắm, nên cô được nghe đủ mọi thứ chuyện của những vị khách bừa bãi này, hầu hết là những chuyện con gái không nên để lọt vào tay. Bởi thế, Rebecca vẫn nói rằng, mình chưa hề bao giờ là con gái, ngay khi mới lên 8 tuổi đã là đàn bà rồi. Ôi chao, sao bà Bicotone lại để cho một con chim nguy hiểm như thế lọt vào cái lồng của mình nhỉ? Số là những khi bố Rebecca đưa cô đến Chitwick, bà giáo già yên trí cô là một thiếu nữ dịu dàng nhất thế giới. Vì những bệnh ấy, cô đóng vai một cô gái ngây thơ khéo quá và chỉ mới có một năm trước ngày Rebecca được nhập trường. Nhân cô vừa tròn 16 tuổi, bà Pinkerton bèn long trọng tặng cô một con búp bê, lại kèm theo cả một bài diễn văn ngắn. Thực ra, bà tịch thu con búp bê này của cô Swindon vì bà bắt được cô này ru trộm búp bê trong giờ học. Tối hôm ấy, sau buổi họp, hai bố con cô Rebecca tha hồ mà cười với nhau trên đường về nhà. Chỉ khi nào có diễn văn thì các ông giáo trong trường mới được triệu tập tới dự đông đủ. Giá và Pin Tôn được non thấy hình ảnh hài hước của chính bà. Nghĩa là được thấy Rebecca làm cho con búp bê bắt trước dáng điệu bà như thế nào, có lẽ bà đến phát điên phát rồ lên vì tức giận mất. Becky vẫn thường dạo vờ đối thoại với con búp bê tại các phố Newman, Zera và ở khu phố của nghệ sĩ người ta thích thưởng thức cái trò vui ấy lắm lắm. Mấy anh chàng họa sĩ trẻ tuổi, mỗi khi đến nhộn nhẹp với bậc đàn anh lười biến phóng đảng, sông thông minh và vui tính của họ, lại hỏi thăm Rebecca rằng, bà Pinkerton có nhà hay không? Bà trở thành quen thuộc quá đối với họ, y như ông Lorenzo hay Tổng thống quét Khổ thân bà quá! Một lần Rebecca có hình hạnh được đến chích quýt chơi mấy ngày. Lúc trở về nhà, cô đem theo cô Jemima, nghĩa là một con búp bê khác mà cô gọi là Zemi. Lúc chia tay, cái cô Jemima thật thà này, đã tự tay làm và tặng Rebecca một số bánh ngọt và mứt, đủ cho đến ba đứa trẻ ăn, lại cho thêm một đồng bảy si linh. Song tính ưa dĩu cợt của Rebecca vẫn mạnh hơn lòng biết ơn. Thế là cô em cũng bị hy sinh như bà chị, Sau khi bố chết, Rebecca bị đưa về môn ăn học. Ở đây phải phục tùng nguyên tắc cứng nhất. Cô thấy như bị nghẹt thở. Bữa ăn phải cầu kinh, rồi giờ nào học, giờ nào đi chơi, đều có quy định chung rõ ràng, dứt khoát. Cô cảm thấy hầu như không thể chịu đựng nổi nữa. Cô nhớ tiếc cuộc sống trong cái xưởng vẽ ngày xưa ở Soho quá. Hồi ấy tuy nghèo sơ sát nhưng thật tự do Đến nỗi tất cả mọi người Kể cả bản thân bếp kia nữa Đều tưởng rằng cô đang rầu rĩ gầy mòn đi vì thương nhớ bố Đêm đến, bọn đầy tớ gái thường nghe tiếng cô đi lại Khóc thốt thích trong căn phòng riêng bé tí ở nhà dưới Nhưng cô khóc vì tức giận Chứ không phải vì buồn phiền Trước kia cô cũng không khéo giả vờ lắm nhưng bây giờ sự cô độc đã dạy cô dã dối rất tài chưa bao giờ cô được gần gũi giới phụ nữ bố cô có nhiều tận xấu nhưng lại có tài so với đám đàn bà con gái cô gặp ở đây thì câu chuyện của ông ta nghe thú vị hơn gấp nghìn lần thói phô trương trinh trọng của bà hiệu trưởng già tính vui vẻ nhưng ngớ ngẩn của cô em bà những câu chuyện dớ dẫn và thói ngồi lê đôi mắt của các cô học trò lớn, rồi cả cái điệu bộ đào mạo cứng nhắc của mấy bà giáo, cô thấy khó chịu vì tất cả những chuyện ấy quá. Cô gái không may này lại cũng không có tâm hồn dịu dàng của một người mẹ, thành ra những tiếng trò chuyện riếu rít của bầy trẻ con mà cô có nhiệm vụ săn sóc cũng không thể khiến cô chú ý và an ủi được cô một phần nào. Tuy vậy, cô cũng đã sống chung cùng họ hai năm trời Khi cô ra đi, chẳng một ai lấy điều đó làm phiền lòng Riêng đối với Amelia Sedley, người thiếu nữ có tâm hồn dịu dàng kia Cô còn thấy gánh bó đôi chút Ai mà cảm thấy mình không gánh bó với Amelia cho được Thấy các cô gái trẻ sống chung có hạnh phúc hơn mình Nhiều fan Rebecca út lên vì ghen tức Rebecca dèm pha một cô thế này Nó kể mình là cháu ông bá tước Làm bộ làm tịch quá Thiên hạ còng lưng xuống mà lấy con bé lai đen kia Chẳng qua vì nó có số vốn 10 vạn đồng bảng Mình còn thông minh gấp nghìn lần Lại xinh đẹp hơn nó Dâu có mà làm gì So với cháu gái ông bá tước Mình có thua kém về mạng giáo dục đâu Dòng với trả giỏi Thế mà ở đây thiên hạ trả thèm để ý gì đến mình Hồi mình còn ở nhà với bố, bọn đàn ông chẳng đã bỏ cả những cuộc hội họp khiêu vũ vui vẻ, cốt để được gần mình một buổi tối là gì? Thế là cô quyết định phải thoát khỏi trốn lao tù này bằng bất cứ cách nào. Bây giờ phải bắt đầu hành động ngay cho quyền lợi của bản thân mình. Lần đầu tiên, Rebecca lập những chương trình xây dựng tương lai vì vậy cô hết sức lợi dụng những điều kiện học tập trong nhà trường vốn đã có sẵn khả năng về môn âm nhạc và tiếng pháp nên cô tiến bộ rất nhanh trong khóa học ngắn ngủi thời đó coi như cần thiết cho những thiếu nữ con nhà dòng dõi cô tập âm nhạc rất chuyên cần một hôm các bạn học đi chơi hết riêng mình Rebecca ở lại nhà nghe thấy cô chơi một bài nhạc hay quá Bà Minetva khôn ngoan tính toán ngay rằng có thể hà tiền món tiền thuê ông giáo dạy nhạc cho đám học trò bé được đấy Nên bà bảo riêng cô Sapper rằng từ nay trở đi cô sẽ dạy chúng về khoa âm nhạc Lần đầu tiên cô gái dám không tuân lệnh trên khiến cho bà hiệu trưởng ngạc nhiên quá Rebecca nói thẳng Bà mướn tôi để nói tiếng Pháp cho bọn trò nhỏ nghe, chứ không phải để dạy chúng âm nhạc và tiết kiệm hộ bà. Muốn tôi dạy chúng, bà trả tôi thêm tiền. Bà Minerva đang chịu thua. Dĩ nhiên từ bữa ấy, bà ghét cay ghét đắng Rebecca. Bà nói một cách rất có lý rằng, 35 năm nay, lần này tôi mới thấy có kẻ dám cưỡng lại quyền tôi ngay trong nhà này. Thì ra, tôi nuôi ông tay Áo. Nghe bà lão đang suýt chết ngất vì ngạc nhiên nói vậy. Cô sắc bờ đáp Nuôi ông tay áo? là nhỉ? Bà nuôi tôi vì tôi được việc cho bà. Giữa bà và tôi không làm gì có chuyện ơn huệ. Tôi thù ghét nơi này. Tôi chỉ muốn đi chỗ khác. Ở đây tôi chỉ làm những việc gì tôi bắt buộc phải làm thôi. Bà già hỏi lại cô ta rằng có biết là đang nói với bà Pinkerton không? Cũng vô ích Rebecca cười vào giữa mặt bà lão, cái cười mỉa mai độc địa một cách đáng sợ, khiến bà hiệu trưởng suýt nữ phát điên. Cô nói, Bà hãy trả tôi tiền công rồi cứ tống khứ tôi đi cũng được, hoặc bà kiếm cho tôi một chân dậy trẻ trong một gia đình quyền quý nào đó, tùy ý bà. Rồi cứ mỗi khi hai người cãi cỏ nhau, cô lại nói, bà tìm việc làm cho tôi đi tôi với bà chẳng ưa gì nhau đâu, tôi sẵn sàng rời bỏ nơi này. dẫu bà Bincurton đáng kính có cái mũi la mã, lại đội cả khanh, vóc dáng to béo như một cái chum, và từ xưa đến nay vẫn được coi như một bà hoàng, không ai dám cưỡng lại, nhưng bà cũng không có đủ sức mạnh ý chí bằng cô gái nhỏ bé tập sự này. chống lại cô hoặc muốn uy hiếp cô ư? vô hiệu. Một lần bà định tâm mắng cô trước mặt mọi người, liền bị Rebecca tấn công lại bằng cách dùng tứ pháp trả lời. Thế là bà lão thất bại to. Vậy rõ ràng muốn duy trì uy quyền của mình trong trường, nhất định phải tống cái quân phiến loạn, cái con quỷ cái, cái con rắn độc, cái quân quấy rối này đi nơi khác mới xong. Nghe nói gia đình tôn ông Pickroley hồi này đang cần một người dạy trẻ, Bà Ben giới thiệu ngay cô Sapper đến đảm nhiệm việc đó, mặc dù cô là con rắn độc, là đồ quấy rối. Bà nói, Quả thực, tôi không thể thấy cô Sapper có lỗi gì trong cách anh ở, trừ đối với riêng tôi. Tôi phải công nhận rằng, cô là người có tài năng đáng chú ý. Cô ta đi làm ở đâu, rồi cũng sẽ gây được tính nhiệm cho phương pháp giáo dục của trường tôi. Nhân việc giới thiệu này, bà hiệu trưởng đã làm lành với chính lương tâm mình. Thế là tờ hợp đồng bị hủy bỏ, và cô giáo tập sự được tự do. Cuộc đấu tranh vừa tả ở trên bằng một vài dòng, trong thực tế đã diễn ra suốt vài tháng trời. Cô Sách Lê bây giờ đã 17 tuổi, cũng sắp sửa ra trường, cô lại là bạn thân của Sắc Bơ bà Minerva vẫn nói, trong cách cư xử của Amelia, chỉ có mỗi điều đó là khiến bà giáo không được hài lòng. Trước khi Rebecca nhận nhiệm vụ dạy trẻ cho một gia đình tư nhân, cô được Amelia mời về chơi nhà một tuần. Cuộc đời đã bắt đầu với hai cô thiếu nữ như vậy. Đối với Amelia, cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, tươi tánh sáng sủa và vô cùng rực rỡ như hoa xuân. Đối với Rebecca, cuộc đời không phải là hoàn toàn mới. Thật vậy, nếu muốn nói cho đúng sự thật về việc cậu, Christopher thì phải nghe lời mụ bán bánh quả. Mụ nói ý với người khác, Người này lại cam kết với người khác nữa rằng Câu chuyện giữa cậu Christopher và cô Zucker Ở trong còn lắm điều hay chưa được công bố Rằng lá thư của cậu ấy là để trả lời một lá thư khác Xong về chuyện này, ai có thể nói cho thật đúng sự thật Tóm lại, nếu Rebecca không phải là mới bắt đầu cuộc đời Thì cô ta đang bắt đầu lại cuộc đời vậy Lúc này, hai cô thiếu nữ đã đi đến chỗ địa đầu thị trấn Kensington, có giống gỗ chánh ngang. Một sĩ quan khenh vệ bên trẻ tuổi phóng ngựa qua, liếc nhìn Amelia tấm tắt khen. Chào ôi, cô ả đẹp quá. Amelia nghe tiếng, tuy không quên mất bạn, nhưng cũng chấm khô nước mắt, đỏ ửng mặt lên và thấy lòng hân hoan. Trong khi xe đang lăn bắn đến công viên Russel thì hai cô đang chuyện trò tiếu tiết về căn phòng khách, về chuyện khi được giới thiệu với khách lạ. Các cô thiếu nữ có nên đánh phấn và mặc váy phòng hay không? Và không biết Amelia có cái vinh dự lớn lao ấy không? Cô biết rằng mình sẽ được đến dự buổi dạ hội ở nhà viên thị trưởng. Xe về đến nhà Sambo đỡ Amelia lê nhảy xuống. Trông cô vui sướng và xinh đẹp như bất cứ một cô thiếu nữ nào của thành phố London rộng lớn này. Sambo và bác sĩ, cả hai đồng ý với nhau về điểm trên. Cha mẹ cô cùng toàn thể gia nhân trong nhà cũng thấy như vậy. Họ đứng trong căn phòng lớn, người mỉm cười cúi rạp xuống, người nghiêng đầu chào cô tiểu chủ của họ. Xin các bạn cứ yên trí rằng, Amelia đã dẫn Rebecca đi xem tất cả các gian phòng trong nhà, lại mở mọi ngăn kéo riêng ra cho cô xem đồ vật đựng ở trong, rồi khoe với bạn nào là sách, đàn dương cầm, quần áo, vòng cổ, ghim băng, dây đăng ten và đủ các thứ lặt vặt khác nữa. Cô cứ này Rebecca phải nhận bằng được mấy cái nhẫn bằng bạch mã não và bằng ngọc thổ nhĩa kỳ, Cả một tấm áo bằng voan mỏng rất đẹp, lý cớ rằng tấm áo này bây giờ cô mặc hơi chật, mà bạn cô mặc thì vừa xinh, Cô lại định tâm xin mẹ cho phép được khoe với bạn, tấm thanh san bằng lụa casimir trắng của cô, vẫn để dành rất cẩn thận. Joseph, anh trai cô đã mua từ Ấn Độ, mang về cho cô một đôi. Rebecca vừa nhìn thấy đôi khăn san Casimir trắng, Joseph mua từ Ấn Độ về cho em, đã nói rất thành thật rằng có một ông anh trai thật là thú vị. Cô Amelia có tâm hồn hiền hậu dịu dàng kia thấy Rebecca côi cút chơi tròi giữa cuộc đời, không thân thiết không bè bạn, lấy làm động tâm vô cùng. Amelia nói. Không sợ trơ trọi đâu, Rebecca ạ, em sẽ là bạn của chị mãi mãi, em sẽ yêu quý chị như chị em ruột, thật đấy. À, nhưng chị có hai bác giàu có, luôn chiều chị, muốn gì được nấy. hai bác yêu thương chị, điều này quý báu hơn cả. Ngày trước, cha em chẳng có gì cho em, suốt đời em chỉ có hai cái áo để mặc thay đổi, chỉ lại còn một ông anh, một ông anh thân mến, chắc chị quý anh ấy lắm nhỉ? Amelia cười không đáp. Thế nào, chị không quý anh ấy à, chị bảo rằng ai chị cũng quý cơ mà. Dĩ nhiên, có chứ, nhưng… nhưng sao? Nhưng hình như anh Joseph không chú ý lắm Đến chuyện em có quý anh ấy hay không thì phải Sau 10 năm xa cách Gặp lại nhau Anh ấy chỉ hai ngón tay cho em bắt Anh ấy tốt lắm Nhưng ít khi chuyện trò với em Có lẽ anh ấy quý cái tàu của anh ấy hơn cả Amelia vội ngừng lại Vì cô nghĩ sau mình lại nói xấu anh mình nhỉ Rồi tiếp Hồi em còn bé Anh ấy đối với em dịu dàng lắm Khi anh ấy ra đi, em mới lên năm tuổi. Rebecca hỏi, Anh ấy có giàu lắm không? Họ đồn rằng, những ông Napo ở Ấn Độ lắm, củ lắm. Chú thích, Napo tiếng đặc biệt chỉ bọn quan lại bản xứ ở Ấn Độ dưới triều đại Mogul hoặc những người ngoại quốc làm giàu ở Ấn Độ. Chắc anh ấy thu hoạch đồng niên cũng lớn. Thế chị dâu của chị có đẹp không? Amelia lại cười đáp, ô, oh, anh Joseph đã lấy vợ đâu? Hình như cô đã nói chuyện này với Rebecca rồi, nhưng cô bạn trẻ tuổi có vẻ không nhớ ra. Cô nhất định cãi rằng, lần này mình đã định bùng đến xem mặt các cháu dai cháu gái thân yêu của Amelia anh Joseph chưa vợ, thế thì cô bực mình quá vì cô yên trí rằng Amelia đã có lần nói anh ấy có vợ rồi mà tính cô thì rất cưng trẻ. Còn Amelia hơi ngạc nhiên, thấy tính tình bạn đột nhiên dịu dàng hẳn đi. Cô nói, em cứ tưởng chị đã chán ngấy trẻ con hồi ở Chitquit rồi. Kể ra thì mấy hôm nay cô Sapper chẳng nên tỏ bày những ý kiến mà người ta rất dễ dàng thấy là giả dối thì mới phải. Xong ta nên nhớ rằng cô mới 19 tuổi, chưa quen với nghệ thuật dối trá, con người ngây thơ đáng thương thay. Cô còn đang lấy bản thân mình ra để rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Tất cả những câu hỏi tò mò trên trong thâm tâm cô gái tinh quái này chỉ có ý nghĩa đơn giản như sau. Nếu anh Giô-xép xích lê giàu Lại chưa có vợ Sao mình không lấy quát anh ấy Mình chỉ ở đây có nửa tháng thật Nhưng cứ thử một tí Cũng chẳng sao cơ mà Thế là trong thâm tâm Cô quyết định sẽ thực hiện Viện thử thách quý hóa này Cô bèn ra sức vút ve Amelia hơn Khi đeo chiếc vòng hồng mã não Cô hôn nó Thề rằng sẽ không bao giờ Không bao giờ rời bỏ nó Chuông điểm giờ anh Cô vòng tay ôm lưng bạn, bước xuống thang gác, hệt kiểu những cô thiếu nữ con nhà quyền quý. Đến cửa phòng khách, cô bồi hồi quá, đến nỗi gần như không đủ can đảm bước vào. Cô bảo bạn, Chị thân yêu ơi, hãy sờ ngực em xem, sao tim đập mạnh thế này. Amelia đáp, Không, có đập mạnh đâu, cứ vào đi, đừng sợ, ba em quý chị lắm. Chương 3 Rebecca Trước Kẻ Địch Lúc hai cô thiếu nữ bước vào phòng, thì thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo cạnh lò sưởi. Người này to béo phục phịch, mặc quần da nai thuộc, đi ủng cao. Cổ áo đính bao nhiêu là đăng ten, che gần đến mũi. Anh ta mặc một áo ghi lê có sọc đỏ, và một tấm áo khoác màu xanh da táo có những chiếc khuy đồng to tướng bằng đồng cơ rau một. Ấy là lối phục sức buổi sớm, theo mốt ăn diện của các cậu công tử hồi đó. Thấy hai cô hiện ra, anh chàng vội nhảy bật ra khỏi chiếc ghế bành, mặt mũi đỏ rừ, và gần như dấu kín mặt mình trong đám đăng ten đứng trên cổ áo. Amelia cười, nắm lấy hai ngón tay anh trai dơ ra nói, Em gái của anh đây mà, em đã trở về nhà thực sự rồi đấy nhé. Còn đây là bạn em chị Sắc Bơ, em đã có lần nói chuyện với anh về chị ấy. Cái đầu trong đám đăng tên vội lắc quầy quầy đáp. Có đâu bao giờ, tôi xin thề, nghĩa là vâng, thưa cổ gớm trời lạnh quá. Rồi anh ta vội cúi xuống, ra sức mật cười lửa trong lò sưởi Mặc dù tiết trời đang giữa tháng 6 Rebecca thì thầm hơi to với Amelia Anh ấy đẹp trai quá nhỉ Amelia đáp Chị thấy thế à Em bảo với anh ấy nhé Sắp bơ vội co người lại Như một con thú rừng sợ hãi Nói ấy chớ Chị thân yêu Đừng đấy Lúc trước Cô ta đã kính cảnh Nghiêng mình Chào cụ công tử một cách đúng kiểu gái Trinh. Đôi mắt e lệ cứ nhất định ngó chăm chăm xuống tấm thảm. Không biết sao, cô ta lại có dịp nhìn được mặt anh chàng. Amelia nói với ông anh đang cởi lửa. Anh ơi, cảm ơn anh cha em được khăn san đẹp quá. Có đẹp không, chị Rebecca? Ôi, đẹp tuyệt trên đời. Sắc bơ đáp và đưa mắt nhìn từ tấm thảm sang đôi đèn trên lò sưởi." Joseph vẫn tiếp tục loay hoay kỳ cạnh với chiếc quay cười và cái gắt than vừa phồng má thổi lửa phù phù, bộ mặt vàng khè không thể nào đó ứng hơn được. Cô em gái nói tiếp, Anh Joseph à, em không tặng anh được những quà đẹp đến thế đâu, nhưng hồi còn ở trường, em đã theo cho anh một đôi quai đeo quần đẹp lắm cơ. Ông anh vội kêu lên vẽ mặt hoảng hốt thực sự, Trời ơi, Amelia, em định nói cái gì thế? Anh chàng nhảy sổ tới với lấy cái dây chuông Lúng túng mãi không nắm được Trong điều bộ anh chàng hiền lành lại càng thêm vẻ bối rối Lạy chúa, nhìn hộ anh xem chiếc bớt ghi có ngoài cửa không? Không sao đợi được nữa, anh phải đi thôi Cái thằng hầu khốn nạn, anh phải đi đây Vừa lúc đó, ông bố bước vào vừa đi vừa lúc lắc mấy chiếc chìa khóa, rõ ra kiểu một ông nhà buôn người anh. Ông hỏi, Em cái gì thế? Anh Joseph bảo con xem hộ cái bức ghi có ở ngoài cửa không? Cái bước ghi là cái gì thế, ba? Ông lão cũng ưa khôi hài đáp, Ấy là cái xe một ngựa. Nghe bố nói, Joseph cười phá lên. Đang cười gặp ngay đôi mắt của Sắc Bơ, anh chàng tịt mất, y như bị một phát đạn chết đứng. Cô này là bạn của con à? Cô Sắc Bơ, tôi rất sung sướng được gặp cô. Cô và Emmy đang cãi nhau với Joseph hả? Sao nó lại muốn bỏ đi? Joseph đáp, thưa cha, con đã hứa đi dùng cơm với Bonami bạn đồng sự của con. Ô thôi, anh đã bảo với má rằng anh ăn cơm ở nhà cơ mà. Nhưng ai lại ăn mặc thế này à? Cô sắc bơ Thử nhìn nó xem Có phải nó diện cũng khá bảnh Có thể ăn cơm bất cứ đâu không Dĩ nhiên Cô sắc bơ nhìn bạn Và cả hai cùng phá ra cười Làm cho ông già rất thú vị Thấy cô nói đùa được tán thưởng Ông hỏi tiếp Đã bao giờ cô trông thấy Một đôi ủng như thế kia Ở trường bà Pinkerton chưa Joseph kêu lên Trời đất ơi Đấy, đấy, tôi đã làm nó phát tức lên đấy Bà xét lê thân yêu của tôi ơi Tôi làm mết lòng con trai bà đi này Tôi vừa nhắc đến chiếc quần da nai thuộc của nó Có phải không cô sắc bơ Thôi, lại đây Joseph Lại đây làm quen với cô sắc bơ Rồi chúng ta đi ăn cơm thôi Có món bì lô nấu theo đúng ý thích của anh Bà lại mang về một con cá chim ngon nhất p Xuống đi, xuống anh thôi, anh dẫn cô Sucker xuống nhà, tôi sẽ đi theo cùng hai cô tiểu thư này đây. Ông bố nói vậy, rồi khoát tay vợ và con gái vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nếu Rebecca Sucker đã quyết định trong thâm tâm phải chiếm bằng được trái tim của anh chàng đẹp trai hộ pháp kia, thì, thưa các bà, tôi cho rằng ta không có quyền trách cô, Vì tuy rằng, nói chung, các cô gái trẻ thường giao việc săn chồng cho các bà mẹ phụ trách hộ và tiến hành một cách kín đáo phải chăng. Nhưng ta phải nhớ rằng, cô Sắc bơ không có một người bà con nào thương yêu cô và đỡ đền hộ cô trong công việc tế nhị này. Nếu cô không đích thần lo lấy một tấm chồng, thì trong cái thế giới bao la này cũng chẳng có một ai kết hộ cho cô gái cái gánh lo ấy. Thử hỏi tại sao bọn gái trẻ hay đi lượn phố, nếu không phải vì họ có ước vọng cao quý được làm mẹ. Ai lùa họ tụ tập hàng đàn tại những bể bơi, ai bắt họ khiêu vũ đến 5 giờ sáng suốt mùa đông, ai buộc họ phải chuối mũi vào mà tập đàn dương cầm để chơi những bài xô nát, phải cầu kỳ học lấy độ 4 bài hát và chịu trả công ông thầy dạy nhạc những một ghi nê một bài. Và nếu họ có đôi cánh tay đẹp, đôi khuyểu tay sạch sẽ thì họ chơi thụ cầm. Ai bắt họ phải chụp những chiếc mũ có đính lung chim lên đầu, nếu không phải vì muốn lấy những thứ cung tên vừa kể trên để hạ một anh chàng trẻ tuổi đáng yêu nào đó sao? Ai bắt các bậc cha mẹ đáng kính, phải cho lật hết thảm, đảo lộn hết trật tự trong nhà, và tiêu đến một phần năm số thu hoạch hàng năm, vào những bữa tiệc có khiêu vũ và rượu xâm ban ướp đá. Chỉ vì họ thích thế, hoặc chỉ vì họ muốn con cái họ nhảy múa cho vui nhà vui cửa chăng. Xin thưa rằng, họ muốn cưới chồng cho con gái đấy à. Trong thâm tâm bà xét lê thật thà kia, cũng đã sắp đạt đến nửa tá kế hoạch hạnh phúc cho cô Amelia của bà. Vậy thì dĩ nhiên, cô Rebecca đáng yêu, song trơ trọi của chúng ta cũng phải nỗ lực kiếm cho mình một tấm chồng chứ. Cô cần có ngay một người chồng, còn cấp bách hơn cả bạn cô nữa. Trí tưởng tượng của cô khá phong phú, Cô lại đã đọc qua truyền Nghìn lẽ Một Đêm và sách địa lý của Guthrie. Sự thật là trong khi đang mặc áo để dự tiệc, và sau khi đã hỏi Amelia xem anh cô này có giàu không, Rebecca đã xây dựng ngay một chiếc lô đài huy hoàng nhất trên bãi cát rồi. Trong tòa lô đài đó, cô sẽ là bà chúa, còn đức ông chồng thì đại khái là đóng vai phụ, Vì cô cũng chưa nhìn kỹ anh ta, nên mặt anh ta thế nào cũng không thể tưởng tượng cho thật rõ được. Cô đã tự trang sức cho mình bằng đủ mọi thứ khăn san, khăn quấn đầu, vòng cổ bằng kim cương, và cô đã cử trên lưng một con voi để đi thăm viếng ngoại giao viên phó vương Ấn Độ, trong tiếng kèn hành khúc của Nhạc Binh. Những ảo ảnh thần tin hấp dẫn biết bao, Riêng tuổi trẻ có quyền xây dựng cho ta những ảo ảnh ấy, và ngoài Rebecca còn biết bao cô cậu trẻ tuổi giàu trí tưởng tượng đã để cho tâm hồn mình bay theo những giấc mộng ban ngày thú vị đó. xét Setley hơn Amelia những 12 tuổi, anh ta tổng sự tại Sở Hành Chính trong công ty Đông Ấn Độ, Vào khoảng thời gian đang xảy ra câu chuyện này, tên anh ta có ghi trong sổ dân bạ của khu Bengal thuộc Đông Ấn Độ, với tư cách là Ủy viên Tài phán quận Bokaleula. Ai cũng biết chức vụ này là một chức vụ đáng kính và tốt bổng. Muốn biết Joseph còn leo lên tầng những chức vụ nào cao hơn, mời các bạn hãy dỡ tài liệu nói trên ra mà tra cứu. Quần ula thuộc một vùng phong cảnh đẹp, sông heo hút, nhiều đầm lầy và rừng rậm, nổi xanh vì người ta hay đến đấy bắn rắn và nhiều khi gặp cả hổ. Thị trấn Rambur có một tòa án chỉ cách đó 40 dặm và xa hơn khoảng 30 dặm nữa là nơi đồn trú của một đội khen kỵ binh. Joseph viết thư về kể chuyện với cha mẹ như vậy, khi anh ta nhận nhiệm vụ ủy viên tài phán. Anh ta đã sống khoảng 8 năm trời, hoàn toàn trơ tròi giữa nơi phong cảnh kỳ thú này. Năm thì mười họa, mới gặp một người da trắng. Không kể mỗi năm hai lần, khi đội thị binh đến để chuyển số thu hoạch của công ty về ken cách thơ. May làm sao? Hồi này anh ta lại đang đau gan, phải về Âu Châu chữa bệnh. Được về quê cha đất tổ, anh ta thích lắm. Ở London, Joseph không sống chung với gia đình, mà thuê nhà riêng như một anh chàng chưa vợ yêu đời. Trước khi sang Ấn Độ, Joseph còn bé quá, chưa được nếm mùi cuộc sống thú vị của một chàng trai thành thị cho nên khi về nước, anh ta lao vào những thú chơi ấy một cách thật say sưa. Rồi dép tự mình rong lấy xe khi đi chơi ở công viên, dùng bữa tại những tủ quán sang trọng. hồi ấy câu lạc bộ đông phương chưa được tổ chức, anh ta thường lui tới các rạp hát theo phong tục đương thời và mỗi khi đến rạp opera lại hy hục mặc bằng được chiếc quần chẽn và đội một chiếc mũ vằn bẻ tam giác. Khi quay về Ấn Độ, và mãi mãi sau này nữa, anh ta thường say xưa kể lại những thú vui trong khoảng thời gian sống ở Anh, và muốn bắt mọi người phải hiểu rằng, anh ta và Promen là hai con hưu đồ đàn thời đó. Xong ở đây, Joseph cũng cô độc như ở giữa rừng rầm Bogaleula, hầu như anh ta chẳng quen thuộc ai ở Kinh Đô, và nếu không có ông bác sĩ, Không có các viên thuốc xanh lè và cái bệnh đau gan làm bạn thì có lẽ anh ta đến chết vì cô độc. Anh ta lười biếng hay gắt xong cũng vui tính, và hễ thấy con gái là sợ co rúng người lại. Vì thế, thỉnh thoảng anh ta mới lại thăm cha ở khu phố rớt sen. Ở đấy vui thì vui thật, nhưng những câu nói đùa của ông bối già hay bông lên thường làm cho anh ta bị chạm tới lòng tự ái. Thấy mình to béo, Joseph rất lấy làm lo nghĩ. Thỉnh thoảng anh ta lại cố tìm mọi cách, tống bớt cái đám mỡ thừa trong người. Xong thói lười biếng và tính ưa ăn ngon, lại sớm thắng ngay những sự cố gắng cải cách con người của anh ta thế là đâu lại vào đấy, mỗi ngày đủ ba bữa. Chưa bao giờ Joseph ăn mặc cho được ra hồn, nhưng anh ta vất vả vô cùng trong việc trang điểm tấm thân phì nộn của mình. Mỗi ngày, mất vào đó vô khối thì giờ. Thằng Hầu nhờ tú áo của anh ta mà làm giàu, bàn rửa mặt của anh ta chất đầy những lọ sáp và nước hoa, y như của một bà già hay làm đỏm muốn cho thân thể thon lại, Joseph đã thử dùng đủ mọi thứ dây lưng, áo chẽn đã sáng chế ra trong thời đó. Cũng như đa số các ông béo phì, anh ta thích may áo bó thịt khít lấy người, mà phải cách kiểu nào cho thật trẻ trung, màu sắc phải thật rực rỡ mới được. Chiều đến, lên khung đâu vào đấy, anh ta mới rong xe đi chơi một mình ở công viên, rồi quay về lại mặc quần áo và lại ra đi để dùng bữa tối, cũng một mình, ở tiệm anh, bia xa. Tính Joseph đỏng dáng như con gái, mà có lẽ tại anh ta đỏng dáng quá đáng, nên mới sinh ra nhút nhát cũng quá đáng. Nếu Rebecca thắng được anh chàng, ngay lúc mới đặt chân vào cuộc đời, thì quả thật trí thông minh của cô ta không phải là tầm thường miếng đòn đầu tiên đã tỏ ra vô cùng lợi hại. Khi cô bảo rằng Sách Lê đẹp trai lắm, cô biết thế nào Amelia cũng nói với mẹ, bà mẹ lại có thể kể với Joseph, biết đâu bà chẳng vui thích vì thấy con trai mình được khen, bà mẹ nào mà chẳng thế. Dạ thử, bạn bảo với sicorac rằng, con trai mụ là Caliban, đẹp như thiên thần Apollo có lẽ mụ cũng thích, dù rằng mụ là phù thủy. Hình như Joseph cũng thoáng nghe thấy thì phải, Rebecca nói khá to mà, nhất định anh ta có nghe thấy. Vốn vẫn tự cho mình là bạn trai, dù thấy lời khen ngợi, làm rung động từng thớ thịt trong người, khiến cho nó căng lên vì khoái trá. Xong anh ta lại chuồn bước ngay vì nghĩ thầm. Nhớ cô ả nói rõ mình thì sao, thế là anh ta vội nhảy đến kéo cái dây chuông để chuồn, như ta đã biết. Vừa hay, những câu bỡn cợt của bố và những lời năn nỉ của mẹ khiến anh ta dừng lại, chịu ngồi nguyên chỗ cũ. Dồ dẫn cô thiếu nữ trẻ tuổi xuống gác dùng cơm, mà trong bụng cứ phân vân ấy nấy Không biết có thật cô ta cho mình là đẹp trai không, hay là nói thế để sỏ mình nhỉ? đã bảo rằng, giô xét lê hay lầm đỏm như con gái mà lại. lạy chúa tôi, nhưng các cô gái lại đảo ngược câu nói khi kháo chuyện với nhau thế này. Chị ta hay làm đỏm như một anh đàn ông, mà họ nói vậy cũng rất có lý. Đám mày râu chúng ta vốn rất ưa được tán tụng, lại cũng rất cầu kỳ trong cách phục sức, rất kiêu ngào về những ưu điểm của bản thân rất quan tâm đến sự hấp dẫn của chính mình, có kém gì bất cứ cô gái đỏng dáng nào trên đời này đâu. Thế là hai người bước xuống thang gác, mặt dù đỏ rừ, Rebecca thì tỏ ra rất kín đáo, đôi mắt xanh của cô ta cứ nhìn chăm chú xuống đất. Cô ta mặc áo trắng để lộ đôi vai trần trắng muốt như tuyết đồng thật là một bức tranh của tuổi thanh xuân, của sự ngây thơ trong trắng yếu đuối, của sự giản dị, kín đáo và trinh bạch. Rebecca nghĩ bụng, mình phải rất điềm tĩnh và phải hết sức chú ý đến Ấn Độ mới được. Chúng ta biết rằng bà Sách Lê đã nấu cho con trai một món cà ri đúng theo sở thích của con. Trong bữa ăn, Rebecca được mời dùng một ít. Cô hỏi Món gì đây nhỉ Rồi đưa mắt van vĩ nhìn Joseph Tuyệt lắm má ạ, Ngon chẳng kém gì cà ri con ăn ở Ấn Độ Joseph đáp Mồm đầy những cà ri Mặt đỏ tía vì đã khoan khoái Nốc bao nhiêu là rượu Rebecca bèn nói Ồ nếu là một món ăn Ấn Độ Thì em phải ăn thử một tí mới được Em tin chắc rằng Cái gì của Ấn Độ cũng phải tốt Ông cụ xét lê vừa cười vừa bảo Con ơi, tiếp cô sắc bơ một ít cà ri Lúc trước, Rebecca chưa hề đụng đến món này Ông cụ lại hỏi Cô có thấy tốt như bất cứ thứ gì của Ấn Độ không? Rebecca đang chít dở vì ớt cay Nhưng cũng gượng đáp Thưa, ngon tuyệt Joseph thú vị lắm nói Cô sắc bơ, dùng thử một chút chili xem Món chili à, xin vâng. Rebecca đáp vậy, nhưng mồm vẫn cứ há ra vì cay. Cô ta nghĩ bồn tên là chili thì món ăn ấy chắc phải hơi lạnh, và được tiếp một ít. Chú thích, tác giả chơi chữ, dùng chili nghĩa là ớt khô, và chi nghĩa là lạnh, đó là hai từ đồng âm khác nghĩa. Trông xanh và tươi quá nhỉ. Vừa nói cô vừa ăn một miếng Không ngờ còn cay hơn cà ri Không sao chịu đựng được nữa Cô bỏ chiếc đĩa xuống bàn kêu lên Nước lạy chúa cho tôi tí nước Ông cụ sách lề cười phá ra Tính ông lão vốn thô kệt Quen như ở phòng hối đoái Thích đùa cợt tự do Ông nói Tôi cam đoan với cô Chính cống Ấn Độ đấy Sambo, lấy nước cho cô sắc bơ đây. Joseph cũng cười theo, anh chàng cho trò đùa của cha là rất lý thú. Mấy người đàn bà chỉ hơi mỉm cười, họ đang thương hại cô Rebecca. Thật ra cô này muốn bóp cổ ông lão chết tươi, nhưng cô cố nuốt mối hình như cô đã nuốt món cà ri ghê gớm lúc nãy. Lúc bắt đầu nói được nên lời, cô ta lấy bộ vui vẻ bảo, Tôi lại nhớ đến món ớt nàng công chúa Ba Tư bỏ vào bánh kem trong truyện Nghìn Lễ Một Đêm. Ở Ấn Độ, anh có chợ ớt vào bánh kem không? Ông cụ Sách Lê lại cười cho là Rebecca rất vui tính. Nhưng Joseph chỉ đáp Bánh kem hả cô? Ở bên gân kem tồi lắm. Thường chúng tôi phải dùng sữa dê. Thế mà cô có biết không? Dần dần tôi lại đâm thích cơ đấy. Ông lão xen vào. Cô sắc bơ, bây giờ thì cô không thích mọi thứ ở Ấn Độ nữa chứ Lúc đám đàn bà con gái đã ra khỏi phòng Ông lão khôn ngoan bảo con trai Này dô, coi chừng, cô ả đang muốn chài ăn đấy dù khoái quá đáp Dào ôi, làm gì có chuyện ấy Ba ạ, con còn nhớ ở Đung Đung Có con gái ông cất lơ trong đội pháo binh Sau này cô ta lấy lão Lenzer làm thầy thuốc Năm 1804, lão này làm cho con và thằng Muli Gatone suýt chết. Cái thằng Muli Gatone quỷ sứ mà con nói chuyện với ba trước bữa ăn ấy mà. Hắn đang làm quan tòa ở Bớt Dơ Năm năm nữa thế nào nó cũng được vào quốc hội. Thật ấy, ba ạ, một lần đội pháo binh tổ chức một buổi dạo hội thiêu vũ. Quyên trong Trung đoàn Hoàng gia thứ 14 bảo con. Sách Lê tới cuộc với cậu mười ba anh mười rằng, thế nào con Sophie Cutler cũng câu được, hoặc cậu, hoặc thằng Muligatone trước mùa mưa đấy, con mới bảo được rồi. Ô kia, ba ơi, gớm, thứ rượu này ngon quá nhỉ, hãng Adamson hay Cabernet thế này. Chỉ có tiếng ngáy nhẹ nhẹ trả lời, ông lão buôn cổ phiếu thật thà đã ngủ say, Thế là đoạn cuối câu chuyện của Joseph hôm ấy phải bỏ dở. Tuy vậy mà trước mặt đàn ông, anh ta rất hay chuyện. Anh ta đã kể câu chuyện thú vị này mấy chục lần cho bác sĩ Golov nghe, mỗi khi đến mua thuốc và nhờ ông thăm hộ lá gan. Vốn đang mang bệnh, nên Joseph lê mỗi bữa trưa chỉ dùng có một chai rượu vang đỏ, kèm một chai Madeira. Và chị anh gọi là có, hai đĩa đầy dâu quả trộn kem, kèm theo thêm đồ hai tá bánh nướng nhỏ, nằm chổng trơ trong một cái đĩa đặt gần anh ta. Và chắc anh ta đang tơ tưởng đến cô gái ở trên gác, vì các nhà tiểu thuyết vẫn có đặc quyền biết tất cả mọi sự. Anh chàng nghĩ bụng, cô bé khấu khỉnh, trông tươi quá, lại vui tính nữa. Lúc ăn cơm, mình nhặt hộ cô ta cái khăn tay, con mắt cô ta nhìn mình mới thú chứ, lại đánh rơi khanh tay những hai lần. Ai đang hát trong phòng khách thế nhỉ? Ờ, hay là ta lên xem sao? Nhưng tính rút giáp, kìm giữ anh chàng lại, không sao thắng nổi. Ông bố ngủ say rồi, mũ thì treo trong phòng lớn. Ngoài phố, sau Hampton có một chiếc xe ngựa đổ mình phải đi coi vỡ kịch bốn mươi thằng kẻ cắp, và xem đào đê căm nhảy mới được. Anh ta không đánh thức ông bố quý hóa dậy, kiễng chân đi rón rén trên mũi đôi ủng, cứ thế len lén biến mất. Trong lúc Rebecca đang chơi dương cầm, Amelia ngó qua cửa sổ phòng khách bảo, kia anh joseph đi kìa. Bà xích lê đáp, tại cô sắp bơ làm cho nó sợ đấy, cái thằng dô đáng thương, sao nó rút rát quá thế nhỉ? hết chương 3